Phát phúc ạ, mẫu nói, hải, bẻ ngoài thì khỏe ha nhưng trong người nó vẫn phiền vì nỗi cha nó cứ bắt nó học nhiều, làm thằng bé càng ốm thêm. Trương đạo sĩ nói, hôm nọ tôi qua thăm mấy nơi, thấy chữ cậu ấy giúp rất tốt, làm thật rất hay. Sao ông nhà lại còn phàn nàn là cậu ấy lười học ạ? Cừ ý tiểu đạo này thì đừng nên bắt cậu ấy học quá sức cả Trương đạo sĩ lại than thờ, tôi xem cậu ấy bóng dáng nói năng đi đứng, giống hẹp đức quốc công nhà ta ngày trước vậy. Nói xong hai mắt sưng sưng, giả mẫu cũng nước mắt sòng sòng nói, Thật thế, bao nhiêu còn cháu nhà này, chẳng được đứa nào giống ông cháu cả. Chỉ có cháu Ngọc là giống thôi. Trương đạo sĩ lại quay sang giả chân nói, Bóng sáng đất quốc công nhà ta ngày trước, các cậu không biết đã đành đi rồi. Có lẽ ngay cả ông cả ông hai, cũng không nhớ rõ thì phải. Ông ta lại cười ha hà. Hôm nọ tôi đến chơi một nhà, thấy một vị tiểu thư năm nay độ 15 tuổi, sáng điệu rất đẹp. Tôi nghĩ cậu em cũng nên dạng vợ đi thôi. Nói đến cậu ta người đẹp, tư chất thông minh. Lại còn nhà ra thế, thật là xứng tôi Không biết ý cụ nghĩ thế nào. Tiểu đạo này không dám đường đột. Mong người cho biết mười dám nói đến nạ. Giả mẫu nói, Trước kìa có một nhà sư, Bảo số thằng bé này không nên lấy vợ sớm. Chờ lớn lên hãy xem. Người cứ thăm dò hộ xem. Không cần nhà giàu sang, cốt tìm tứ có sung mạo là được. Có thế nào người đến nói cho tôi biết, dù nhà họ có nghèo thì giúp cho ít bạc là xong. Chỉ có ráng rấp và tính nết con người là khó tìm thôi. Phượng Thơ cười nói, Cậu Trương, cậu chưa đổi bùa cho con cháu nhà tôi à Thế mà hôm nọ, cậu còn trưng cháo cho người đến xin tấm đoạn vàng. Tôi không đưa lại sợ mất thẻ diện. Trương Đạo Sĩ cười vang lên nói, Xem kìa! Mắt tôi mờ rồi, không trông thấy mỡ ở đây, nên không cảm ơn. Bộ ký danh đã có sẵn rồi. Hồ ngọ định mang đến, không ngờ có các lệnh bà đến đây làm lễ cầu phúc, nên tôi quên mất. Đạo bùa vẫn đặt ở trước bàn thờ Phật kia, để tôi lại lấy. Nói xong, Trương đạo sĩ chạy lên tiệm chính, một lúc bưng cái khay xuống, trên có đặt một cái túi vóc đỏ. Trương Đạo Sĩ rút bùa ra đưa cho vũ nuôi của Đại Thư. Trương Đạo Sĩ trực bế Đại Thư, Phượng Thư nói, Người cầm bùa đưa cũng được, việc gì phải đặt lên khay ạ? Trương Đạo Sĩ nói, Ừm, tay không được sạch, cầm sao được? Đặt vào khay thì thanh tịnh hơn. Phượng Thư cởi nói, Người bưng cái khay ra làm tôi sật mình, tôi không biết là người đưa bùa, cứ tưởng người đến xin bố thí ạ? Mọi người nghe nói cười ẩm lên, giả liễn cũng không nhịn được cười. Giả mẫu quay lại bảo, Còn khỉ kia, mày không sợ xa xuống địa ngục, phải cắt lưỡi à? Phượng thơ cười nói, Chứ ông cháu với nhau không hề gì ạ. Vì sao ông ấy cứ thường bảo cháu lo gom góp âm công, nếu chậm thì sẽ chết non đấy ạ? Trương đạo sĩ cũng cười nói, thôi mạng cái khay ra là có ý dùng cả hai việc. Không phải chỉ nhận bố thí mà muốn mượn viên ngọc của cậu hai, đặt vào đó, đem dài cho chúng bạn và con cháu học trò ở xa đến xem. Già mẫu nói, việc gì người phải lật đặt chạy đi chạy lại, cứ dắt cháu bảo ra ngoài cho người ta xem, rồi bảo nó vào cũng được. Trương đạo sĩ nói, cậu không biết, tiểu đạo đã hơn 80 tuổi, nhờ phúc dư của cậu vẫn còn khỏe mạnh. Ở ngoài ấy nhiều người hồi hám khó chịu, và lại trời nóng bức, cậu ấy không chịu quen, lỡ già cảm thì phiền lắm ạ. giảm mẫu nghe nói liền bảo bảo Ngọc tháo viên Ngọc Thông Linh ra đặt vào khay, trường đạo sĩ cẩn thận bỏ vào trong túi vóc bưng ra. giảm mẫu đưa mọi người đi ngoạn cảnh các nơi rồi lên lầu và chân trình, trường đạo sĩ đã mang Ngọc về. Chương đậm sĩ bưng cái khay bước lên đầu cười nói Nhờ có tiểu đạo này, mọi người mới được xem ngọc của cậu hai, thật là hiếm có. Họ không có gì tính yếu, gọi là có mấy đồ pháp giới của họ đem đến làm lễ mừng. Tùy nó không quý hóa gì, nhưng cậu cũng có thể giữ lấy mà chơi, hoặc thưởng cho người khác cũng được cả. Giả mẫu nghe nói nhìn vào khay, thấy có bốn năm thứ. Cái là Ngọc Hoàng, cái là Ngọc Quyết, cái thì khắc sự sự như ý, cái thì khắc túy tuế bình an, đều nạm phát bằng châu bóng vàng ngọc cả, liền nói. Người khéo bày vẽ, họ là những người xuất ra, ở đâu có cái này? Sao lại làm như thế? Tôi không thể nhận được. Trương đạo sĩ cười nói, đó là lòng thành của họ, điều đạo này không thể ngăn được. Nếu cụ không nhận, thì họ cho là tiểu đạo này là hạng hèn hạ, không phải môn hạ của quý phụ ạ. Giả mẫu đành bảo người nhận, bảo Ngọc cười nói, Thưa cụ, cụ Trương đã nói thế, không tiện từ chối, nhưng cháu cũng không dùng những thứ này, thì bằng đưa cho người hầu của cháu phần phát cho những người nghèo túng ạ. Giả mẫu cười nói, Ờ, phải đấy. Trương đạo sĩ vội ngăn lại, Cậu Hải muốn làm phúc tích, nhưng thứ này giàu chẳng đáng quý bóc gì, chỉ là đồ dùng thôi. Nếu phân phát cho người nghèo họ không biết dùng cũng vô ích, sẽ làm khư phí đi. Cậu muốn giúp đỡ người nghèo, sao không phát tiền cho họ? Bào Ngọc nghe nói liền sai cất đi và dặn mang tiền tến phát cho người nghèo. Nói chuyện xong, chương đạo sĩ đi xa Giả mẫu cùng mọi người lên lầu. Ngồi ở gian giữa, bọn Phượng Thư ngồi ở gian phía đông, bọn A Hoàn đứng hầu ở gian phía tây, một lúc dạ chân lên trình. Đã gấp thăm trước bàn thờ thần, và thứ nhất là Bạch Sà Ký ạ. Giả mẫu hỏi, là tích gì? Dạ, tích ngờ vua cao tổ nhà Hán, kém rắn trắng nước thì khởi binh, và thứ hai là Hốt đầy sường. Giả mẫu gật đầu nói, hát vợ thứ hai cũng được, ý vật đã thế, chúng ta đành phải theo. Lại hỏi đến vợ thứ ba, giả chân nói, giả vợ Nam Kha Mộng. Giả mẫu yên lặng không nói gì, giả chân lui xuống, đi ra ngoài đốt sớ, đốt vàng mã, rồi bắt đầu hát. Bảo Ngọc ngồi cạnh phẳng mẫu, phai đứa bé bưng cái khay lúc nãy lại. Đeo viên ngọc vào người rồi lục tìm các thứ, đưa từng cái cho giả mẫu xem. Giả mẫu thấy một con kỷ lân bằng vàng, trên đầu có đính lông chìm trà, liền cầm lấy cười nói. Hẹn nhờ ta đã trồng thấy còn cái nhà ai đeo cái con này rồi. Bảo Thoa cười nói. Câu sử có một con, nhưng bé hơn ạ. Giả mẫu nói. Thế giả cháu Vân cũng có à? Bảo Ngọc nói. "Chì có ý đến sao cháu không trông thấy ạ?" Thẩm Xuân cười nói, "Chị bảo thật hay để ý, cái gì cũng nhớ được ạ?" Đại Ngọc cười nhạt, "Việc khác thì chị để ý ít thôi, chỉ có vật người ta đeo trên người là chị để ý đến nhiều đấy ạ." Bảo Thoa nghe nói, ngoảnh đi vờ như không nghe thấy. Nghe nói sự tưân cũng có vật này Bảo Ngọc liền cầm conỷ lân giống vào trong người sau lại nghĩ người ta sẽ cho mình là biết cuộc sự có nên mới giữ lại vật này Bảo Ngọc tay cầm con kỳ dân mắt vẫn lấm lét nhìn xung quanh mọi người không để ý đến chỉ có đại Ngọc liếc mắt nhìn rồi gật đầu như có ý khen ngợi thế vậy Bảo Ngọc bốn rối khó chịu liền bỏ con kỳ lân ra thì Nhìn Đại Ngọc cười nói, con này đẹp đấy, tôi lấy hộ em. thì về em sẽ lấy dây, đèo nó có được không? Đại Ngọc lắc đầu, tôi không thích. Em không thích thì tôi lấy vậy. Nói xong Bảo Ngọc lại cầm lấy. Ngay lúc đó Vưu Thị là vợ giả chân, Hồ Thị là vợ kế giả dung. Hai mẹ chồng nàng sâu cũng đến chào giả mẫu, giả mẫu nói, các cháu đến đây làm gì? Ta dỗi việc nên đi chơi một lúc thôi. Bỗng thấy một người vào báo. Người nhà phùng tướng quân đến hả? Nghe tên phổ giả, ra miếu làm chay, phùng tử anh sai người sắm sửa các thứ, dê, lợn, chè, hương đến lễ. Phượng thư vội vàng sang lộc giữa, vỗ tay cười nói. Ái chà, cháu không dè chừng việc này, chỉ nghĩ là bà cháu ta dỗi đến đây chơi thôi thêm mà người ta lại cho là làm chay, đưa đồ đến lễ. Việc này là tại bà cả đấy. Cháu có mang sẵn tiền thưởng gì đâu ạ?" Nói xong, thấy hai người đàn bà nhà họ Phùng khèo lên lầu. Hai người này chưa đi lại có người nhà quan thị lang họ Triệu mang lễ đến. Thế rồi hết nhà nọ đến nhà kia, nghe nói bà con gái giả phụ ra miếu làm chay, họ xa họ gần đi lại sư nay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 chấmcr e, yán e, chấm cn tiếp mục đọc truyện đến đây là hếtthán ái chào các bạn